các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tính của nó xem là loại gì, nhưng mà cũng đều vô hiệu. Mỗi lần nó hiện ra mỗi khác, không xem được chân tướng, chỉ có thể làm phép tăng thêm oai lực cho bùa và chằng ngật để cho nó hộ thân cho thí chủ mà thôi. Phương sực nhớ ra liền kể lại với thầy việc lá bùa bị phá hủy trong giấc mộng đêm qua. Sư thở dài rồi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng tay lần hạt. Bây giờ hạ lại cất tiếng hỏi Xin thầy giảng thêm cho hay bùa đó ra sao ạ? Thầy lại giảng lại cho các ba người nghe về lá bùa đỏ sơ lược như sau. Lá bùa đó có tên là Y lạc ma thiên chú, chuyên dùng để bắt ma quỷ, trục vong hồn, chỉ những người có đạo hạnh phép lực đều lớn, trải qua khổ luyện sâu dày tinh thông các loại bùa chú mới có thể luyện ra được bùa đó. Đó là kết giới có thể phòng lại ma tính, không giống các loại bùa thường. Mỗi lá chỉ thu được một ma tính đi theo một vong nhất định Mỗi pháp sư đều dùng một lá cho vào vong linh Vậy nên khi linh đó chuyển từ chủ này qua chủ khác Bùa cũng chuyển theo Khi mà linh đó siêu sinh bùa cũng tự nhiên vô hiểu Như bình thường các sư thầy dùng bùa này để định hình tướng của vong linh Từ đó mà làm lễ trục ra tương ứng Nhưng mà riêng linh này chẳng có cách gì bùa can thiệp được Nó không hề lộ hình tướng Bùa chẳng biết được nó là loại gì Mỗi lần mộng cho người chủ là một lần nó mang hình tướng khác nhau Đây tuyệt đối không phải là vong hồn của người chết bình thường Mà ít nhất cũng phải là một dạng thần tướng quỷ binh rất mạnh Có phép biến hóa hình tướng Chỉ là sư không hiểu sao lần này nó lại diệt được đạo bùa chú Hay là nó đã mạnh lên theo thời gian Hai bạn nghe sư thầy nói như vậy Thì cũng bùi ngồi cuối mặt nhìn phương thương cảm Hạ lại hỏi tiếp Thưa thầy, có khi nào nó là oan hồn của ai chết oan ức nhập vật đòi mạng hay không? Chỉ có vong hồn mới phải phiêu bà tìm chủ thể nhập có phải không ạ? Vậy là thầy lại tiếp tục ràng thêm cho bọn họ về các loại vong hồn xuyên lực như thế này. Vòng ma cũng có nhiều loại, đa phần đều là sợ hãi hèn yếu, mong được thí cho ăn, hoặc là nhung nhớ người trần mà vì nhũng Hiếu Loại này thì gặp các thầy cao tay biết việc luân hồi dễ trừ, làm lễ phật sự cho nó là được. Lại có các vong mạnh mẽ hơn, thường là lính trắng nơi xa trường hoặc là tướng quân trinh chiến. Thì thường khi thác đi sẽ được phong thần hoặc là những kẻ chết bị hàm oan quá sâu dày hoặc là khi sống tính khí hùng ác hại người. Khi chết đi hóa quỷ giữ nhập người trả oán. Nhưng mà vong thường thì không có phép biến hình tướng. phong nào thì hình tướng ấy, do vậy mới có việc người chết đi như thế nào thì hình tướng khi về mộng sẽ như vậy. Rồi sư điền kết luận, linh quỷ này không chỉ cho phép biến hình tướng, mà thậm chí còn có thể biến ra hình tướng của ma hậu là giả, là thần trong bắt bộ chúng đi theo Phật tổ. Vong linh thường làm sao bắt trước được hình tướng của chư thần. Vậy vong này nếu có không phải những giống loài kia, thì cũng ắt là một vong quỷ mạnh, chứ không phải vong ma người chết bình thường. Nhưng mà ta lại còn một người hoàng khác. Thầy lại nói, quỷ thường chẳng có ý siêu sinh, Trong khi vong này cứ muốn người thân chủ và lập lễ tế cho nó. Nếu chỉ là vong ma bình thường thì các thầy đều tế được. Vòng sẽ bỏ đi về cõi âm mà đầu thai. Nhưng vong này rất lạ. Hơn nữa nghi thức mà nó bày gian lại chẳng giống như các nghi thức các thầy hay dùng. Cho nên thầy vẫn không lý giải được. Cũng chẳng dám làm theo. Mà hiện tại cũng chẳng biết được ai có học Phật cao minh để thỉnh về hỏi ý. Nghe tới đây Phương Liện vội nói. Trời này nó mộng cho con nói cần làm cho nó một lễ. Con không hiểu ý nghĩa là gì, nhưng biết đó chắc là một dạng nghi thức để cúng bái gì đó. Hay là vong linh này do không có ai cúng bái cho nó đúng theo nghi thức cho nên nó không đầu thai được. Vậy hay có khi nào chỉ làm lễ cho nó là được yên thân hay không? Nghe tới việc trong giấc mộng có nhắc đến một chiếc lễ thì hạ có vẻ rất tò mò, nhưng mà thầy và Vi thì đều có vẻ bình thản. Hình như họ đã biết được điều này từ trước, có lẽ vì cũng đã gặp những giấc mơ tương tự và nghe về lễ tế tương tự như thế chẳng. Sư đại chí liền nói: "Không được đâu con, vong ma hóa ra thành nhiều hình tướng mục đích là để lung lạc các thầy, vì mỗi một loại vong yêu cô hồn lại có cách tế lễ trục ra khác nhau, mà nước làm lễ khác, mà đói làm lễ khác, quỷ hay lại yêu tinh lại có cách lễ khác, nó thông minh như vậy lại có thể làm giả nhiều cảnh giới." kẻ cà là già làm thần, đời nào nó chịu để ta làm nghi thức thật. Ta sợ nghi thức đó bày ra là để dẫn dụ tới một cảnh giới khác hoặc là một thuật kỳ dị khác cần phải có sự hỗ trợ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net